Lôi cương nghe nói mà vô cùng khiếp sợ Bộ tộc Thái Cổ thống trị hồng hoang Chẳng lẽ bộ tộc Thái Cổ chính là chủng tộc vô địch đó sao Dám đánh một trận với thiên uy Tất cả những điều đó khiến cho lôi cương ngây người Sau khi Hoàng đế Thái Cổ của chúng ta chết Chính dòng máu chính nhất trí quỳ gối trước mặt Hoàng đế Thái Cổ Thề sống chết phụng hoàng của ta Nhưng đó chỉ nhằm để che giấu Lôi, uyên, ma, tạc, hư, thú Cả sáu vương mặc dù quỳ lạy hoàng của ta Nhưng linh hồn của họ sớm phản bội hoàng của ta Ta là hoang chi vương Là cái tên mà hoàng của ta đã ban cho Đạo hoang Lôi cương gật mình Mặc dù đoán người trước mặt có thể là đạo hoang nhưng sau khi thực sự biết được Hắn gần như không tin nổi vào lỗ tai của mình Hắn ngây người nhìn lão già trước mặt được liệt danh là cường giả mạnh nhất của hai giới hồng hoang Hoàng của ta Ngươi phải nhớ ký trong cơ thể ngươi có máu của tiên hoàng là hậu bối của tiên hoàng Ngươi phải nhớ kỹ mấy cái tên minh lôi Hư Diễn ma Tiên tà Đạo Thâm Uyên Tên Thiên Thánh Thú Thần Không Cổ Nguyệt Ngày xưa khi Lục Vương làm phản ta Thần Không Cổ Nguyệt vì ngăn cản Lục Vương ghét hại con cháu mà đại chiến Thần Không Cổ Nguyệt chết trận ta bị thương nặng sống được 8 vạn năm cũng bỏ mình Còn lục vương cũng bị thương nặng nhưng những năm qua có lẽ họ cũng đã hồi phục. Có điều họ phản bội lại tiên hoàng. Hoàng của ta, ngươi phải tiêu diệt lục vương. Lời nói của đạo hoang giống như tiếng sét khiến cho lôi cương suýt chút nữa ngã ra đất. Không nói tới việc lục vương trước đây mạnh tới mức độ nào mà chỉ cần minh lôi. Hư diễn đã như tảng núi đè trong lòng lôi cương. Cho dù thế nào hắn cũng không ngờ được minh lôi hư diễn lại là đại địch của mình. Tiền, tiền bối. Làm sao ngài biết được ta là hậu bối của tiên hoàng? Lôi cương hít một hơi thật sâu rồi lên tiếng. Minh lôi hư diễn mạnh như vậy, lại còn bốn phương nữa cũng không kém bao nhiêu. Cường giả như vậy làm sao hắn có thể chiến thắng? Chẳng phải lôi cương không tin bản thân mà là vì bọn họ quá kinh khủng. Ngày xưa trước trận chiến của tiên hoàng với thiên uy. Người đã lệnh cho thần không tiên đoán. Nói đạo hoang hiện. Tử tung của hoàng cũng hiện. hài cốt của con cháu thái cổ, người phá trận của ta chính là hậu bối duy nhất của tiên hoàng. Ta chỉ kế thừa thu hút hàng nghìn hàng vạn người tới đây là để thu hút ngài. Đạo hoang vui mừng nhìn lôi cương mà nói. Lôi cương hít một hơi thật sâu. Sự thừa kế của đạo hoang đúng là không tồn tại. Trong lòng hắn có chút bất an. Lúc này mình bị minh lôi nắm trong tay. Bản thân làm sao có thể trốn thoát? Vì vậy mà hắn hỏi. Tiên bối Ta ở đây là vì minh lôi Y đã để lại chút mầm mống trong cơ thể của ta Tất cả đều do Y nắm trong tay Ngày đó thần không đã dự đoán trước Sau khi tiên hoàng chết trận Thân thể không thể nào bị mất Ngày đó khi ta có được thân thể tiên hoàng liền giấu kín Lúc trước chỉ có ta là người biết được vị trí Còn ngài có được hài cốt của con cháu Thái Cổ tất nhiên khiến cho chúng chú ý. Chúng cũng chỉ muốn mượn sự giúp đỡ từ con cháu Thái Cổ mà tìm được nơi có thân thể tiên hoàng. Chỉ có được thân thể tiên hoàng, dung hợp được nó mới có được lực lượng vô thượng. Bây giờ, ngươi ứng với minh lôi. Mặc dù hắn biết được ngài có hài cốt của con cháu thái cổ nhưng cũng không biết trong cơ thể ngài có giọt máu tiên hoàng. Còn về phần lúc trước, sau khi ta có được thân thể tiên hoàng, giấu kín xong liền hút trí nhớ ra. Vì vậy đến nay ta cũng không biết thân thể tiên hoàng ở đâu. Nếu không, một cái phân thân của ta đã lấy được. Đạo hoang thở dài. Vậy rốt cuộc thân thể của tiên hoàng ở đâu? Lôi cương trầm giọng nói Muốn thoát được khỏi bàn tay của minh lôi Chỉ có được thân thể tiên hoàng và lực lượng vô thượng Nơi nào cùng một nhịp thở với ngươi Chỉ có ngươi là người duy nhất biết Đạo hoang nói Cùng một nhịp thở với ta Lôi cương giật mình rồi trầm tư Rốt cuộc là nơi nào có cùng nhịp thở với mình Hoàng của ta Lúc trước ta luyện chế hai cái phân thân đều lĩnh ngộ lực lượng suốt đời của ta Chúng tên là cổ đạo và cổ hoang Cổ đạo có được ý cảnh luyện khí của ta Cổ hoang có được trận pháp của ta Còn về phần ai chính ai tạp thì để ngài tự nhận Nếu có được sự giúp đỡ của họ Sau này ngươi bớt đi rắc rối rất nhiều Hoàng của ta ta không thể duy trì lâu được Ngài phải nhớ thân thể tiên hoàng chỉ nắm chắc mới được lấy ra Nếu không một khi rơi vào tay chúng thì hậu qua không thể tưởng tượng được Ta phong ấn đoạn trí nhớ này của ngài lại Hút ấm ký của minh lôi ra Còn đối mặt với minh lôi như thế nào đó là dựa vào ngài Ta không thể giúp ngài Đạo hoang thở dài Hai tay y phức nhẹ về phía đỉnh đầu lôi cương Hai mắt lôi cương tối sầm rồi hôn mê Cùng lúc đó trên tây tháp tin một bóng người chợt biến sắc Y hóa thành một tia sáng chui vào trong cột sáng Mà đám đại tôn còn lại cũng cảm ứng được gì đó Nhưng chỉ khoanh chân ngồi nhắm mắt lại Khi Lôi Cương tỉnh lại, phát hiện đại ca Lôi Ma đang đứng trước mặt thì kinh hãi nhìn quanh. Cảnh tượng lúc trước dường như trong mộng. Hắn từ từ đứng dậy, truyền âm: "Ca, đây là đâu?" Lôi Ma giật mình quay đầu nhìn Lôi Cương với ánh mắt không kiềm chế được sự vui sướng. Gã truyền âm nói: "Tiểu Cương, bãi đá đó là nơi kế thừa đạo hoang." nhưng phía trên có lực lượng khó hiểu khiến cho chúng ta không thể lên lôi ma nói tới đây chợt dừng lại ai dám lên không biết mọi người có dám công nguyệt cười cười nhưng chưa nói xong đôi mắt y chợt nhắm lại khi mở mắt ra ánh mắt trở nên tan thương sát khí trên người tăng vọt phóng lên cao Không chỉ có ý mà mời tên đệ tử khác cũng như vậy, giống như hoàn toàn biến đổi thành người khác. Lôi cương nghi hoặc nhìn về phía lôi ma thì chỉ thấy gã nhếch miệng nở nụ cười tà quái. Lôi cương giật mình trong nháy mắt hắn phát hiện lôi ma đã thay đổi thành người khác. Ngươi đã nhận được sự kế thừa của hắn. Đột nhiên một âm thanh quen thuộc vang lên trong đầu khiến cho lôi cương giật mình. Nhưng sắc mặt hắn nhanh chóng trở lại bình thường, nhìn quanh mà không thấy ai khác. Không đúng. Ngươi chưa bước lên thềm đá làm sao có được sự kế thừa của hắn. Không để lôi cương nghĩ nhiều, âm thanh đó lại vang lên. Có điều khác với lúc trước là trong đó ẩn chứa sự tức giận và sát khí. Lôi cương hít một hơi thật sâu. Minh lôi đã tới đây. Khạp khạp. Không ngờ kế thừa đạo hoang lại ở ngay trước mắt. Đám tiểu bối các ngươi cút ra khỏi đây ngay, nếu không đừng trách bản tôn đại khai sát giới. Thanh niên áo tím với nét mặt uy nghiêm, ẩn chứa sự tự tin vô thượng mà cười nói. Một làng hơi thở kinh khủng từ trong người y tản ra khiến cho rất nhiều người bị đánh bay và vách động. Nhưng có rất nhiều người vẫn đứng nguyên tại chỗ khí tức họ tản ra mạnh vô cùng. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyr chương 812 đại tôn tập trung. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyr chương 812 đại tôn tập trung. Nhóm dịch me trai em. Đại tôn tân tiếng đúng là càng rỡ, thật quá ngông cuồng Lôi ma đột nhiên đi lên vài bước mà mở miệng nói với một sự khinh thường. Thanh niên áo tím sưởng sốt, nhìn lôi ma rồi lại nhìn mười ba đứng bên cạnh mình mà sắc mặt trở nên quá dị. Sau đó y nở nụ cười lạnh lẽo. Các vị đạo hữu, bản tôn chẳng qua chỉ nói với mấy tên tiểu tử kia thôi. Y chỉ hơn mười người nằm dưới vách động mà cười mỉa. Ha ha, thiên diệu lão quái. Nhiều năm không gặp, không ngờ ngươi vẫn sống tốt như trước. Công Nguyệt đột nhiên quay đầu nhìn lôi ma mà cười cười. Vạn ma lão quái, cũng giống ngươi thôi. Lôi ma lạnh lùng nói. Được rồi, lần này đại tôn hai giới tập trung ở đây. bản tôn không nghĩ sẽ sớm chạm mặt như vậy. Đúng là sự kế thừa của đạo hoang Nam tự áo trắng tuấn tú tươi cười nói Có điều sự tươi cười của y lại cho người ta cảm giác người mặc cười nhưng bên trong thì không Nghe tiếng uy danh đại tôn phá thiên từ lâu nhưng cũng lần thứ nhất mới được gặp Tuy thực sự không phải bản tôn nhưng tại hạ cũng cảm thấy may mắn Một gã nam tự áo trắng mày kiếm Sắc mặt nhợt nhạt nhìn Nam Tử Tuấn Mỹ mà nói Có điều sự khiếp sợ trong mắt y thì không thể nào giấu được Ánh mắt tất cả nhìn về phía Nam Tử Tuấn Mỹ với khuôn mặt khiếp sợ Đại Tôn Phá Thiên đứng thứ hai trên bảng Hồng Hoang Tính cả lôi cương vào đó là 14 người Mà ngoại trừ lôi cương ra bon họ đều là Đại Tôn Không Không phải là Đại Tôn mà chỉ là thần hồn thôi. Đây cũng chính là con bài chưa lật lớn nhất trong lóng đám đệ tử thành niên. Sự kế thừa của Đạo Hoang khiến cho cường giả hai giới chú ý bao gồm cả Đại Tôn. Bởi vì nghe nói Đạo Hoang đã đạt tới cảnh giới cao hơn cả Đại Tôn nên có được sức hấp dẫn kinh người. Đám Đại Tôn này mặc dù là Đại Tôn nhưng có ai mà không muốn tiến thêm một bước. Vạn tiên, Vẫn thiên, Hạo nguyệt, Đỉnh thiên, nam ma, Phá thiên, Tà diệt, Thôi nguyên, Diệt kiếp, Ngục tội, Thiên diệu, Tinh vũ, Thái cổ, Phần lớn đại tôn trên bản Hồng Hoang đã tới đây. Việc này càng lúc càng thêm thú vị. Công Nguyệt hơi liếc mắt nhìn đại tôn phá thiên, rồi lạnh lùng cười. Cuối cùng ánh mắt của y dừng lại trên người lôi cương. Nhìn gương mặt của hắn, đồng tử Công Nguyệt hơi co lại trong mắt có một sự tàn khốc. Còn đám người long u Nhi thấy vậy thì sắc mặt cả đám trắng bệt. Bọn họ tuy là mang theo thần khí của gia tộc tới đây nhưng mọi việc đã vượt qua sự tưởng tượng của họ. 13 vị đại tôn đúng là làm cho mọi người chấn động. Tiểu tử Lão phu giúp ngươi có được sự kế thừa của đạo hoang có được không mơ thanh của minh lôi vang lên trong đầu lôi cương. Nếu trước khi phá trận, lôi cương có thể đồng ý, nhưng bây giờ hắn vô cùng đề phòng. Hơn nữa, đạo hoang đã nói sự kế thừa cơ bản chỉ là một tấm lá ngụy trang. Vì vậy mà lôi cương nói trong đầu Tiền bối Các vị đại tôn ở đây đâu có cho ta nhúng ta Hơn nữa Thềm đá vô cùng khủng bố Ta không thể chịu nổi Ngươi đã quá coi thường hài cốt Ngươi cũng đã biết hài cốt đó là Thôi Đám tiểu bối này cũng làm lão phu chướng mắt Nhớ kỹ Tiểu tử Lão phu để cho ngươi có được sự thừa kế của đạo hoang nhưng ngươi phải nghe lời ta. Mơ Thanh tự tự vang lên đồng thời một cái bóng cũng hiện ra. Ha ha. 13 vị đại tôn tập trung ở đây, chỉ sợ đồn ra sẽ khiến cho người ta chấn động. Có điều, sự thừa kế đạo hoang cũng chỉ có một. Một gã nam tử lên tiếng Nhưng âm thanh đột nhiên dừng lại trừng mắt nhìn cái bóng xuất hiện trước mặt lôi cương. Hành động khác thường của y khiến cho những người khác đều quay đầu lại nhìn. Khi thấy minh lôi, sắc mặt của công nguyệt kinh hải. Trong số những kẻ bọn họ không coi vào đâu đột nhiên xuất hiện thêm một người. Làm sao mà họ không kinh hãi cho được? Là ngươi? Rốt cuộc thì ngươi là ai? Vạn ma chi tổ nhìn Minh Lôi chầm chầm mà quát. Trận chiến lúc trước lực lượng của Minh Lôi khiến cho vạn ma chi tổ sợ hãi. Ta là ai không quan trọng. Lão phu cho các ngươi mười hơi thở để rời khỏi đây. Minh Lôi lãnh đạm liếc mắt nhìn hơn mười vị đại tôn với một nét mặt bình thản. Đối mặt với 13 vị đại tôn mà vẫn giữ được như vậy đúng là làm cho người ta sợ hãi. Nên nhớ ở đây đều là cường giả cao nhất của hai giới. Cuồng vọng. Vẫn dịch bước lên rồi quát khẽ. Tay phải y nâng lên, sát khí lượng lờ rồi đánh về phía minh lôi. Sát khí ngưng tụ lại tản ra một sự hùng mạnh khiến cho động đá lạnh như băng. Minh lôi bình thản nhìn bàn tay đánh tới Chân phải gã bước lên trước một bước Hữu trưởng đón lấy bàn tay do sát khí ngưng tụ thành Bàn tay đen đánh về phía minh lôi trong nháy mắt biến mất Còn minh lôi vẫn đứng nguyên tại chỗ Phụt Vẫn dịch phun ra một ngụm máu Một cái bóng từ trong cơ thể bay ra Còn chưa kịp để cho lôi cương kịp nhìn thấy rõ Cái bóng đó đã bị nổ ra làm bốn, năm phần. Cùng lúc đó, tại một tinh cầu ở Thái Cổ Giới, trong một đại điện, một lão già chợt mở hai mắt, không giấu được sự hoảng sợ, nhưng nét mặt vô cùng dữ tận. Lão đứng dậy rồi biến mất. Minh Lôi nhẹ nhàng phân tán thần hồn của Vẫn Thiên Đại Tôn khiến cho các Đại Tôn khác ngây người. Một, mơ thanh của Minh Lôi tự tự vang lên. Tới lúc này, nhóm Đại Tôn mới tỉnh ngộ, nhìn Minh Lôi với ánh mắt khiếp sợ. Hai, Minh Lôi lạnh lùng mở miệng, nhưng khiến cho nét mặt các vị Đại Tôn hết sức khó coi. Bọn họ là Đại Tôn là cường giả cao quý, có bao giờ phải chịu cảnh này? Cùng nhau đánh chết tên này có được không? Một gã thanh niên bước ra nói với giọng lạnh lùng. 12 vị đại tôn bao gồm lôi ma tinh thiên sát đều không hề do dự đánh về phía minh lôi. Nếu bình thường, bọn họ không bao giờ liên thủ nhưng lúc này, bọn họ chỉ có thần hồn chứ không phải là bản tôn, nên công kiếp có hạn. 12 vị đại tôn cùng nhau ra tay, mặc dù chỉ là thần hồn nhưng lực công kiếp không hề nhỏ. Không gian trong động đá gần như bị xé rách, cả 12 bóng người đều tập trung về phía Minh Lôi. Minh Lôi vẫn thản nhiên, chẳng thèm gọi ra cả kết giới, vọt tới 12 người khiến cho họ đập hết vào vách đá. Cả cái động rung chuyển như muốn sập. 12 thần hồn từ trong cơ thể bay ra vừa mới xuất hiện liền tan nát Còn đám người lôi ma thì chìm vào hôn mê Trống ngực lôi cương đập thình thịt Tốc độ thật khủng khiếp Lôi cương gần như không thể thấy rõ minh lôi ra tay như thế nào Nhưng hắn biết khi thân thể minh lôi nhỏ đi là lúc y ra tay Có điều tốt độ quá nhanh khiến cho người ta có cảm giác y không nhúc nhích. Còn mười vị đại tôn chỉ có thần hồn tổn thực lực chưa được ba phần làm sao có thể ngăn cản được minh lôi. Cùng lúc đó trên Tây tháp tinh mười lăm cường giả cùng mở mắt. Mà ở thái cổ giới và các nơi khác của thánh giới hồng hoang cũng có người mở mắt. Bọn họ vừa kinh hoàng vừa nổi giận. Lôi cương nhìn lôi ma không đành lòng nhưng hắn cố gắng kiềm chế Lôi cương không muốn lôi ma bị liên lụi Lên đi Kế thừa thuộc về ngươi Minh lôi lạnh lùng quay đầu nhìn lôi cương mà nói Long u nhi và những người khác nhìn thấy tất cả nhưng bọn họ chỉ biết nằm đó mà ngơ ngát Lúc này dưới bệ đá chỉ còn Minh lôi và lôi cương Lôi cương cố gắng làm cho sắc mặt của mình không thay đổi Y hít một hơi thật sâu rồi gật gật đầu đi tới bể đá Khi tới bể đá, lôi cương tạm dừng một lát rồi chẳng hề do dự bước lên bập thứ nhất rồi bập thứ hai Còn lực lượng quá dị trước đó bây giờ hoàn toàn biến mất Nhưng khi lôi cương bước lên bập thứ ba thì dị biến xuất hiện Đạo hữu chẳng phải vẫn nghĩ đánh bại ta hay sao? Một âm thanh tan thương vang lên. Trên động đá đột nhiên xuất hiện một cái khe rồi một lão già xuất hiện. Các bạn đang nghe truyện tại truyện chương 813 chạy trối chết. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyr chương 813 chạy trối chết. Nhóm dịch me trai em. Sắc mặt lão già xanh mét Gương mặt biểu lộ một sự uy nghiêm vô thượng và tự tin Lão già đó chính là Đại Tôn Vẫn Thiên của Thái Cổ Giới Lão thông dong bước từng bước một xuống dưới Còn không gian xuất hiện những gợn sóng tản ra xung quanh với uy thế hùng mạnh Khiến cho đám người Long U Nhi sợ hãi Đại Tôn thực sự tới đây Đại Tôn kinh khủng thế này sao Mặc dù bọn họ là đệ tử của các thế lực lớn nhưng phần lớn chưa hề gặp được cường giả cấp bậc Đại Tôn Lôi cương đứng phía sau Minh Lôi vẫn nhìn chầm chầm Đại Tôn Vẫn Thiên mà trong lòng vô vàng suy nghĩ phức tạp Có lẽ không chỉ Đại Tôn Vẫn Thiên mà 13 vị Đại Tôn cũng đều đã đến Những Đại Tôn đó và cả Minh Lôi đều bị đạo hoang lượng Tuy rằng không biết đạo hoang như thế nào nhưng cũng có thể thấy là không đơn giản. Thậm chí lôi cương còn có một suy nghĩ tất cả những hành vi này một là để báo cho mình biết. Hay là đạo hoang muốn châm ngòi trận chiến giữa đại tôn hai giới và minh lôi. Sắc mặt minh lôi không hề thay đổi, nhìn đại tôn vẫn thiên trước mặt đang dạt dào ý chiến đầu mà lên tiếng. Việc này vốn không phải việc các ngươi có thể nhúng tay vào. Như thế sẽ càng dẫn tới thêm nhiều lão quái vật. Các ngươi đi thôi. Lão Phu không muốn ra tay, bao gồm cả mấy người các ngươi. Minh Lôi nói xong liền ngẫm đầu nhìn lên trên. Không gian phía trên lập tức xuất hiện cái khe. Hơn 10 âm thanh mãnh liệt vang lên trong động đá vôi với khí thế khủng bố khiến cho bầu không khí trở nên vô cùng áp lực. Còn 10 người long u nhi thì gần như chực ngất đi. Nhưng bọn họ cố gắng không để cho bản thân bị ngất chỉ biết mở to mắt mà nhìn 10 người tới. Đại Tôn Tất cả đều là Đại Tôn Tại sao có thể như vậy? Chẳng phải nói chỉ có dưới hỗn độn thiên giai mới vào được hay sao. Cả đám chỉ biết gào thét trong lòng. Bọn họ không biết rằng trong chút lát khi lôi cương phá được trận pháp thì cái động đã trở lại bình thường. Không thể ngăn cản đại tôn. Lại càng không thể ngăn cản minh lôi. Lão phu bế quan lâu năm không ngờ thế gian lại xuất hiện một cường giả mảnh như vậy. Một đại hán mặc áo bố thân thể cường tráng với đôi mắt hổ nhìn minh lôi chầm chầm. Người này chính là đại tôn phá thiên. Các vị, tu vi của người này sâu không thể lường được. Ta thấy trước tiên đánh chết y trước có được không? Vạn ma chi tổ mặc áo đen sát khí hóa thành từng con tiểu long cuốn quanh người tảng ra khí thế phi phàm Lão nhìn minh lôi chằm chằm trong mắt không giấu được sự e ngại. Với tu vi của đạo hữu đúng là chưa bao giờ được thấy qua. Mà bản tôn thấy đạo hữu và lôi long có chút tương tự. Chẳng lẽ ngươi là lôi long? Nam tử mặc áo trăng lên tiếng khiến cho người nghe cảm thấy thoải mái như tắm gió xuân Có điều khiến cho người ta khiếp sợ đó là nam tự áo trắng và vạn ma chi tổ giống hệt nhau. Không phải nói là cũng một khuôn đúc ra. Có điều hai mắt y cũng giống như người thường, hết sức sáng. Hai người ngoài trừ đôi mắt ra, còn lại hơi thở đều hết sức giống nhau. Minh lôi đối mặt với 13 cường giả, nét mặt vẫn thản nhiên, không hề sợ hãi hay lùi bước. Ánh mắt y như vô tình liếc lên trên cao khiến cho Lôi Cương hết sức kinh ngạc chẳng lẽ còn có người tới Lôi Cương đột nhiên giật mình Nhớ lại lời nói của đạo hoang là lục vương cùng nhau phản bội Mà lúc này bọn họ đều đang tìm kiếm thi thể của tiên hoàng Như vậy ngũ vương còn lại tất nhiên sẽ tới Chẳng lẽ Minh Lôi lo lắng họ tới đây Nghĩ tới đây Lôi cương hiếp một hơi thật sâu Sự tình càng lúc càng vượt quá sự tưởng tượng của hắn Lúc này, hắn như một con thuyền nho trong phong ba Lúc nào cũng có thể bị sóng biển nuốt chửng. Điều này khiến cho lôi cương vô cùng áp lực Nhưng hắn không cam lòng Và sự tuyệt vọng lại hóa thành động lực vô tận Cả cuộc đời này Lôi Cương đã trải qua không biết bao nhiêu là chuyện khiến cho trái tim của hắn trở nên bất khuất. Vô số lần đối diện với sinh tử khiến cho Lôi Cương trưởng thành lên. Cho dù người ta có thể đánh chết hắn nhưng không thể đập nát sự kiên cường của hắn. Đối diện với vô số sự đau khổ dưới mắt người khác. Lôi cương chỉ trong thời gian ngắn ngủi mà đạt tới độ cao những người cùng trang lứa không thể với tới. Nhưng điều đó có thể nói là do sự bất khuất không buông tha và không khuất phục của hắn. Minh lôi hít một hơi thật sâu trong lòng lão có một dự cảm không yên. 13 người trước mắt nếu như bình thường, lão cũng chẳng ngại đánh với họ một trận. Nhưng lúc này thì không thể, lão phải giữ thực lực chuẩn bị cho mấy người kia đến. Lão nhìn vạn ma chi tổ và vạn tiên chi tổ mà nói, nếu không sợ ma tiên tới nuốt hai ngươi thì lập tức đi ngay. Nếu còn chần chừ, muốn chạy cũng không được. Đừng tưởng ma tiên đang bế quan thì hai ngươi có thể tiêu diêu tự tại. Nếu như không có trận chiến trước đây, hai người các ngươi sao có thể tung hoành hai giới lâu như vậy? Lão Phu có thể khẳng định cho các người biết ma tiên đang tới. Vạn ma chi tổ và vạn tiên chi tổ còn đang cười, nghe minh lôi nói vậy mà mặt trắng bệt. Tuy bọn họ không biết minh lôi là ai nhưng hai chữ ma tiên là từ cấm trong lòng họ. Nếu trong hỗn độn có ai làm cho họ e ngại thì đó chính là ma tiên. Trong nháy mắt trong động xuất hiện hai cái khe. Vạn ma chi tổ và vạn tiên chi tổ nhanh chóng biến mất Cả hai chẳng còn chút ý tưởng với chuyện kế thừa đạo hoang 11 vị đại tôn còn lại đều khiếp sợ Ma tiên là ai mà chỉ cần một cái tên cũng khiến cho vạn ma chi tổ và vạn tiên chi tổ phải bỏ chạy hốt hoảng như vậy Các vị đại tôn hít một hơi thật sâu Sắc mặt của họ trở nên khó coi vì tình hình đã vượt quá sự tưởng tượng của họ. Minh lôi vẫn nhìn lên phía trên. Nét mặt lão chợt thay đổi nhìn Đại Tôn Phá Thiên rồi nói. Phá Thiên! Thâm uyên ngày xưa suốt nửa luyện hóa ngươi sắp tới. Đại Tôn Phá Thiên giật mình, sắc mặt trở nên dữ tận nhưng không hề do dự bay lên, xé rách hư không mà bỏ chạy sát mặt mười vị đại tôn còn lại trắng bệch trong mắt không thể tin nổi. Hai cái tên khiến cho ba vị đại tôn có thực lực khủng bố bỏ chạy. Điều này đã vượt quá sự tưởng tượng của họ. Là ai có thể làm cho ba vị đại tôn chạy trối chết như thế? Bọn họ khẽ nhúc nhích quay sang nhìn nhau đều thấy sự kinh hãi trong mắt đối phương. Các ngươi còn nhớ ngày xưa người đuổi thần thú vào trong giới trong giới không? Hắn cũng sắp tới đây. Câu nói cuối cùng của Minh Lôi khiến cho mười vị đại tôn biến sắc bay lên xé rách hư không mà bỏ chạy. Bọn họ tuy mạnh nhưng thực sự không phải là vô địch. Trong lòng họ cũng có người khiến cho bản thân sợ hãi có điều những người đó quá ít. Ngày xưa thần thú tung hoàn hai giới. Nhưng có một người đẩy họ vào giới trong giới. Đây là chuyện từ rất xưa. Không có nhiều người nhớ rõ. Nhưng đối với mấy vị đại tôn mà nói thì đó là việc không thể nào quân. Minh Lôi thở ra, nhìn đám người Long U Nhi đang nằm trong động rồi phức tay. Bọn họ lập tức biến mất. Việc tiếp theo, bọn họ không có tư cách được biết. Lúc này trong động chỉ còn lại hai người Minh Lôi và Lôi Cương. Minh Lôi đứng đó nhìn lên không trung cũng không để cho Lôi Cương bước lên bập đá mà như đang đợi điều gì đó. Đã bao nhiêu năm rồi? Minh Lôi! Chúng ta lại gặp lại nhau. Ngày xưa khi Tiên Hoàng vẫn còn có lẽ Lão Phu cũng không rơi vào cảnh phản đồ. Thân thể của tiên hoàng lão phu không cần nhưng dưới hồn chiến cổ thì lão phu phải có. Một âm thanh tan thương vang lên. Mơ thanh đó ẩn chứa lực lượng kỳ dị khiến cho lôi cương như thấy mình già đi một chút. Chẳng khác nào một lão nhân đang vào lúc xế bóng. Một lão già lòng hồng cầm long trượng từ phía trên động bước xuống. Mỗi bước đi của lão chẳng hề có gì chấn động. Chẳng khác nào bước đi trên mặt đất Lão mặc một bộ áo xanh Gương mặt hàng yên dấu vết của năm tháng Đôi mắt đục ngầu như có thể nhìn thấu vạn vật trên thế gian Ánh mắt minh lôi đầy sự e ngại gần từng chữ một Ta đạo Cuối cùng thì ngươi cũng tới Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyr chương 814 lục phương tề tự. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyr chương 814 lục phương tề tự. Nhóm dịch me trai em. Haha, ha, chỗ tốt nào để cho mình ngươi đoạt lấy được nếu không chẳng phải lão phu đã chịu thiệt rồi sao? Lão giả già nu tên tài đạo cười, nói... Khí tức bao phủ lấy toàn thân Nhưng Minh Lôi hết sức e ngại Lôi cương chăm chú nhìn tà đạo Thầm khiếp sợ Hắn cảm nhận được sự e sợ của Minh Lôi Lại càng không thể tưởng tượng nổi lão giả này Rốt cuộc mạnh đến mức nào lại có thể khiến y sợ đến vậy Tà đạo Ngươi đã chiếm được một trống trận giới hồn rồi Vì sao còn muốn cướp cái khác nữa Đừng nói là ngươi muốn chiếm cả bảy cái chứ. Minh lôi khẽ cao mày, chăm chú nhìn chầm chầm tà đạo đứng trước mặt. Trống trận giới hồn là do tiên hoàng đế thân luyện chế, lão phu muốn có tất cả thì có gì không được. Đôi mắt mờ đục của tà đạo nhìn Minh lôi, rồi lại nhìn lôi cương. Khó miệng khô quắc của lão nhếch lên cười. Nhưng nụ cười này đủ khiến lôi cương sợn gai ớt. Sự uy hiếp không thể nói nổi bao phủ khiến hắn cơ hồ không thở nổi Minh lôi nhíu mày cao mặt Y khẽ cử động đứng trước mặt lôi cương nói Để hắn lấy truyền thừa, Lão Phu sẽ lấy trống trận giới hồn trong cơ thể hắn ra cho ngươi Thế nào? Chẳng lẽ trong mắt ngươi chỉ có tà đạo Còn bản vương không đáng chút gì sao? Một tiếng nói oan oan cất lên. Phía trên hang động lại xuất hiện một người nữa. Người này khí thế hừng hực, mặc y phục trắng, phong độ, lại tuấn tút chẳng khác nào tài tử phong lưu. Dung mạo của gã lại rất giống vạn ma chi tổ và vạn tiên chi tổ chẳng khác nào từ cùng một khuôn đi ra cả. Đôi mắt gã không hề giống người thường chút nào. Hai màu trắng đen trong mắt như thấy cực đột, đầy vẻ hữu dị. Minh lôi nghe thấy thế lại nhăn mặt lần nữa. Tuy rằng y đã chuẩn bị từ lâu, nhưng giờ vẫn hết sức nghiêm nghị. Tà đạo nhếch miệng cười, nhìn nam tử đang từng bước tiến đến cười nói. Ma tiên, lần trước đánh một trận, ngươi đã bị trọng thương. Giờ xem ra. Ngươi không chỉ bình phục mà còn tiến thêm một tầm rồi đấy Có điều, hai phân thân của ngươi cũng càng ngày càng mạnh a, đến lúc đó sợ rằng cũng có chung kết cục với đạo hoang thôi Lôi cương chăm chú nhìn nam tử túm tú đi tới thầm giật mình Lục vương phản bội tiên hoàng khi xưa giờ đã có ba người Hai phân thân càng mạnh càng tốt Sau này khi ta nuốt bọn họ tu vi của ta sẽ càng mạnh lên Thế thì sao không để cho bọn họ mạnh thêm chút ít nữa Có điều tài lão tam Ngươi đừng nên nói thế với ta Cử vương khi sư Ngươi tuy đứng hàng thứ ba Nhưng dù sao ta cũng không phục. Hơn nữa tiên hoàng khi sư lúc còn sống vốn định để chúng ta đấu một lần nữa Ai là lão tam vẫn còn chưa biết được a Nam tử tuấn tú lạnh lùng nói. Gã lại nhìn Minh lôi, nói. Minh lão ngu không ngờ ngươi lại định dùng thân thể bộ tộc thái cổ mà lừa gạt truyền thừa của hoang lão đại. Đừng nói ngươi cho rằng hoang lão đại dễ bị lừa gạt như vậy chứ. Hơn nữa, hai phân thân của hoang lão đại đoạt được truyền thừa của lão xong. Một khi truyền thừa mở ra tất nhiên sẽ kinh động đến lão. Lúc đó ta thật muốn xem ngươi sẽ ngăn chặn lại sự giáp công của hai phân thân của hoang lão đại thế nào đây? Khi xưa, hoang lão đại bị thương nặng cũng đã đánh ngươi trí mạng a. Nói vậy, hai phân thân của lão tuy là cảm ơn ngươi, nhưng cũng thật muốn đánh chết ngươi a. Ma tiên bình thản nói, như thể đang nói chuyện không liên quan đến mình vậy. Minh lôi xanh mặt, ánh mắt u ám nhìn chầm chầm ma tiên, nói. Chuyện thế nào không cần ngươi quan tâm? Thế nào, ngươi cũng muốn có thân thể của tiên hoàng sao? Ngươi thừa biết thân thể của tiên hoàng cường đại thế nào, thiên uy còn chưa phai mờ. Ngươi há lại có thể chiếm lấy sao? Ma lạnh lùng đáp trả Sau đó, lão lại nhìn lôi cương, nói Tiểu tử, đưa trống trận giới hồn giao cho ta Ta sẽ giúp người đoạt lấy truyền thừa của hoang lão đại Thế nào? Lôi cương còn chưa kịp trả lời Ba người minh lôi, tài đạo, ma tiên đều chợt biến sắc cùng ngẫm đầu nhìn bầu trời Chỉ thấy trên bầu trời bất ngờ xuất hiện một dòng suối to. luồng khí tức cường đại từ tâm dòng suối phát ra. Một bóng người chậm rãi hiện lên từ tâm con suối đó là một đại hán khôi ngô. Cả người đại hán này chỉ có một miếng da thú che phần dưới chẳng khác nào giả nhân. Cơ thể tráng kiện của gã cơ bắp cuồn cuộn. Khiến người cảm thấy hết sức áp lực. Như thể một quyền của gã có thể đánh tan cả hư không? Thân thể gã cao tới ba trượng, chẳng khác nào một ngọn núi cao. Gã vừa xuất hiện đã làm cả căn động vốn rộng lớn như mọc thêm một ngọn núi vậy. Đôi mắt hổ ngập tràn khí phách nhìn thẳng vào lôi cương. Khí huyết trong người lôi cương nhất thời chảy ngược khiến hắn suốt chút nửa phun máu tươi. Dường như có một ngọn núi lớn đang đè nặng lòng hắn, buộc hắn phải lùi lại mấy bước khiếp sợ nhìn đại hán khôi ngô này. Người này vừa xuất hiện, cả ba người minh lôi, ma tiên, tà đạo đều cực kỳ sợ hãi. Ngay đến ma tiên vốn bình thản cũng dần nghiêm nghị. Tà đạo cũng vậy, đôi mắt mờ đục của lão lón sáng, gương mặt thoáng vẻ cứng ngắt. Sớm biết nhị ca ngươi cũng đến ta đã không đến rồi. Ma tiên đờ đẫn, vẻ cười trên mặt nhạt đi chút ít. Đại hán khôi ngô này đảo mắt nhìn ma tiên, vẫn chưa nói gì, chỉ bước từng bước tiêu sái đi xuống. Mỗi một bước chân của gã khi tiếp đất đều cơ hồ khiến hư không nứt toát ra. Gã bước tới trước mặt của lôi cương, dương đôi mắt hổ nhìn hắn chăm chú. Một lúc sau, gã nói Khi nào ta đến được nơi cất giấu thân thể tiên hoàng thì ngươi mới có thể sống được Lôi cương hít thở khó nhọc Khí tức đại hán này phát ra quá mức đáng sợ Khiến thân thể hắn vẫn tự tin cũng phải run lên Đứng trước mặt đại hán này, hắn gần như không chắc có thể chịu nổi một quyền của gã Sự chênh lệch sức mạnh như vậy khiến lôi cương hết sức không cam lòng, song quyền nắm chặt. Hắn cắn chặt miệng, ánh mắt toát lên vẻ kiên định. Đại hán này tức thì lại quay lại nhìn ba người ma tiên. Minh lôi! Ta đạo! Cuối cùng gã lại nhìn Minh lôi. Trầm giọng nói. Lão ngủ! Nhị ca rất cảm tạ ngươi đã tìm được cốt hài của đệ tử Thái Cổ Chờ khi nào hắn đoạt được truyền thừa của hoang lão đại ta sẽ biết được nơi cất giấu thân thể của tiên hoàng Tuy người này là do ngươi đưa đến Nhưng nếu như ngươi muốn tranh đoạt thân thể tiên hoàng cùng nhị ca Nhị ca sẽ không nể tình bạn cũ nữa Ngươi hiểu chứ? Lời đại hán này nói hiển nhiên đã cắt đứt đường lôi của Minh Lôi Y cắn răng, mặt mày xám ngoái, giận mà không dám nói gì Y trầm giọng nói Thâm uyên, lão phu kính ngươi là nhị ca do tiên hoàng chỉ định Thế nhưng nếu như ngươi muốn tranh đoạt thân thể tiên hoàng với lão phu Lão phu nhất quyết không lùi nửa bước Được, lão ngủ, giỏi lắm, có tiến bộ Nhị ca cho ngươi cơ hội đánh với ta một trận Thật không ngờ đại hán tên thâm uyên này không những không hề nổi giận Ngược lại còn tươi cười cất giọng nói rền vang Thật không ngờ nhị ca, tam ca, tứ ca, ngũ ca đều tới rồi Sao có thể thiếu được lão lục ta đây Bên cạnh lôi cương chợt xuất hiện một bóng đen Người này không biết từ bao giờ đã tới bên cạnh hắn Dường như y vẫn luôn đứng ở đây vậy. Lôi cương giật mình. Vội quay đầu nhìn lại. Liền phát hiện bên cạnh hắn chẳng biết từ bao giờ đã xuất hiện một thanh niên mặc hắc y. Khuôn mặt người này sắc nét, đôi trồng mắt đen xì của y ánh lên sự tàn ác. Lôi cương vừa nhìn y, cũng đúng lúc y liếc mắt nhìn hắn, khó miệng nhếch lên cười. Thế nào? Lão lục cũng muốn tham dự sao Đôi mắt hổ của thâm uyên nhìn chầm chầm người thanh niên mặt hắc y nói Nhị ca, lão lục sao dám tranh đoạt thân thể tiên hoàng cùng với ngươi Ta chỉ muốn trống trận giới hồn thôi Người thanh niên này ngượng ngùng cười nói Thế nào Không phải ngươi mới đánh chết được mấy con thần thú là đại dám tranh đoạt với lão phu đấy chứ? Tà Đạo Hừ Lạnh nói Thanh niên mặt hắc y lắc đầu cười khổ nói Tam ca trống trận giới hồn tiểu lục cũng rất cần Nếu như tam ca cũng muốn thì chỉ có thể xem xem tốc độ của ai nhanh hơn mà thôi Thật không? Ngươi tưởng nuốt được tàn hồn huyền độn thì sẽ mạnh lên nhiều sao? Lão phu thật muốn xem xem ngươi giờ đã tăng lên được mấy tầm thực lực đã mạnh đến cỡ nào rồi đây? Tà đạo hừ lạnh một tiếng. Lúc này, minh lôi không thể nói sen vào được. Vẽ mặt y hết sức u ám, y đã không thể khống chế được mọi chuyện nữa rồi. Lúc này... Phiếu trên căn động lại có biến cố bất thường xảy ra. Một cái khe đột nhiên xuất hiện, một vật từ đó bay ra là một cuộn tranh. Cuộn tranh tự động mở ra, một bóng người hiện lên trên cuộn tranh. Lôi cương ngẫm đầu nhìn, giật mình. Người này cũng tới rồi. Theo như đạo hoang nói thì người này chính là hư diễn. Ngoài phân thân của hoang lão đại ở bên ngoài ra, Hôm nay lục vương đều tệ tự cả. Có điều tiểu cử, những năm gần đây đến thân thể còn không tìm được mà giờ ngươi còn dám đến đây sao? Nam tử mặt hắc y lạnh lùng nhìn chằm chằm bóng người trên cụm tranh, nói Thế nào? Lão lục khi sư lão cử là vì giúp ta đỡ một đòn của hoang lão đại nên mới bị như vậy. Ngươi nói thế là có ý gì? Thâm yên chật ngưng thần, lạnh lùng nhìn nam tử mặt H.I. trầm giọng nói. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 815 trận chiến đấu mới. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 815 trận chiến đấu mới. Nhóm dịch me trai em. Những lời thâm uyên nói khiến thanh niên mặt hắc y này sưởng sốt, ngây người, cười gượng, không nói gì nữa. Hư ảnh kia chậm rãi hạ xuống trước mặt thâm uyên, mừng rỡ nói. Nhị ca, lão cử, đã lâu không gặp. Mấy năm nay, nhị ca đang bế quan, khi nào có thời gian ta sẽ tìm cho ngươi một thân thể thích hợp. Thâm uyên nói, lại quay sang nhìn lôi cương. Vẻ mặt trầm tư Lôi cương giật mình Biến sắc Nhìn vào vẻ mặt của thâm uyên Thì xem ra hắn gần như chắc chắn Rằng lão có ý đồ với bộ cốt hài Trong cơ thể hắn Hắn lúc này chẳng khác nào Một quân cờ trong tay bọn họ Một khi đoạt được truyền thừa xong Coi như số phận của lôi cương Đã được xác định Hắn không cam lòng Bọn họ quá mạnh Nhưng lôi cương cũng không hề kín nể bọn họ Hắn tự tin Nếu như hắn trải qua nhiều năm tháng nữa Nhất định còn có thể mạnh hơn bọn họ Đa tại nhị ca Hư diễn mừng rỡ nói Đây là ta bồi thường cho chuyện khi sư ngươi đỡ cho ta một đòn Được rồi tiểu tử Mau lại đây Trước mắt cứ tìm nơi cất dấu thân thể của tiên hoàng đi đã Thâm Uyên lạnh lùng nói, nhìn chằm chằm vào Lôi Cương. Giọng nói của lão mạnh mẽ áp lực và đầy vẽ ra lệnh. Lôi Cương hít một hơi thật sâu, khẽ run rẩy nhìn Minh Lôi. Hắn lại phát hiện gương mặt nghiêm trọng của Y đã hiện lên vẻ bất đắc dĩ. Mọi chuyện đã không còn nằm trong tầm kiểm soát của Minh Lôi nữa, càng không tự tin thắng được Thâm Uyên. Khi sư trong cử vương Thâm Uyên đứng vị trí thứ hai Dĩ nhiên lão phải có chỗ hơn người Dù sao lão cũng là một trong những người Từng nếm thử sự cường đại của tiên hoàng Nếu chỉ nói về võ công Đạo Hoang dù ngồi vị trí đầu Nhưng cũng không thể thắng được Thâm Uyên Nhưng nếu suy xét sâu xa Thì Thâm Uyên lại không thể thắng nổi Đạo Hoang Trận pháp của Đạo Hoang cực kỳ hoàn hảo Ngay cả tiên hoàng khi sư bị rơi vào trong đó còn phải mất khá nhiều thời gian mới ra được. Đủ thấy trận pháp của lão đáng sợ thế nào. Bị cả lục vương nhìn chầm chầm, lôi cương cảm thấy một luồng áp lực cường đại bao phủ lấy hắn. Giờ hắn đã không còn đường lui nữa, đành phải làm theo lời bọn họ. Hắn từng bước bước đến bãi đá thẳng đến tầm thứ tám, không chút khó khăn nào. Chờ một chút. Thần sắc thâm uyên chợt trở nên cực kỳ khó coi. Đôi mắt hổ của lão nhìn chầm chầm bãi đá. Rồi lại nhìn toàn bộ căn động rộng rãi này. Lão bất chật phát hiện ra điều gì đó. Liền hét lên. Truyền thừa đã biến mất. Nếu không hắn không thể nào đi lên bãi đá như vậy được. Truyền thừa đã bị người cướp mất. Là kẻ nào? Cả ngũ vương còn lại đều biến sắc. Hóa thành hư ảnh tới trên bãi đá. Phát hiện bãi đá này đúng là đã trở thành một bãi đá bình thường. Không còn chút trở ngại nào nữa. Cả lục vương đều ngây người. Không thể nào. Lúc trước lão phu đã từng vào đây truyền thừa vẫn còn. Làm sao có thể biến mất như thế được? Vẻ mặt của Minh lôi hết sức u ám Thấp giọng nói Y vì muốn có được thân thể của tiên hoàng Mà đã phải chuẩn bị không biết bao nhiêu năm Giờ lại phát hiện truyền thừa đã biến mất từ lâu Làm sao Y không nổi giận cho được Y nhanh chóng ngồi xuống kiểm tra cầu thang Ngửi ngửi một hồi Thấp giọng nói Còn có mùi khác Nói cách khác trước khi chúng ta vào đây Đã có người chết ở trên bập thang này Nhưng giờ truyền thừa đã biến mất Lẽ nào trong đám người đến trước đó Có kẻ nào đã chiếm được sao Đôi mắt của Minh Lôi chợt liếc Nhìn Lôi Cương ngưng thần Nhưng chỉ thoáng qua vẻ mặt của Lão lại như trước Lão âm thầm nói Tất nhiên là đã có người chiếm được rồi Mau bắt tất cả những người đã từng vào nơi này Ta muốn xem kẻ nào lại có thể chiếm lấy truyền thừa mà lại im lặng đến thế. Thâm Uyên giữ tợn nói, khí tức toàn thân lão điên cuồng phát ra. Cả không gian vang lên tiếng sấm rền. lôi cương càng khó thở hơn nữa. Bất ngờ Thâm Uyên nhìn lôi cương tới bên cạnh hắn. Tay phải của lão chọc thẳng đến đỉnh đầu của hắn. Chờ một chút nhị ca. Minh Lôi thấy thế hoảng hốt, vội vàng nói Thâm Uyên không chút do dự cánh tay phải to lớn nháy mắt phủ lên đầu Lôi Cương Lôi Cương không chút chống lại, nhưng trong lòng lại cực kỳ phẫn nộ và không cam lòng Có điều hắn lại không thể phản kháng được Sức mạnh của Thâm Uyên quá đáng sợ khiến hắn không thể nhốt nhức nổi Lôi cương cực kỳ kinh khiếp Không hiểu rốt cuộc thâm uyên này Đã đạt đến sức mạnh như thế nào Đừng nghĩ đến chuyện phản kháng Với không gian còn chưa thành hình của ngươi Thì đừng nghĩ đến chuyện chống lại ta Thâm uyên lạnh lùng nói Một luồng sức mạnh ủi dị ồ ạ Truyền vào trong cơ thể lôi cương Hắn cảm thấy dường như bản thân Đang lõa lộ trước mặt thâm uyên Dường như tất cả bí mật của hắn Đều bị lão nhìn thấu tất cả A, Thâm uyên bất chật kinh ngạc Minh lôi cũng biến sắc theo Không đúng Trong cơ thể Ngươi đã có trận pháp phong ấm Của hoang lão đại rồi Chắc chắn ngươi đã chiếm được Truyền thượng. Thâm uyên mừng như điên dại Đôi mắt nhìn chầm chầm lôi cương Lão nói Nói thân thể của tiên hoàng ở đâu? Lôi cương hoảng sợ nhìn thâm uyên, nói Tiền bối, ngươi đang nói gì vậy? Ta chưa hề đoạt được truyền thừa của đạo hoang tiền bối Còn dám nói dối sao? Thâm uyên lạnh lùng, cánh tay phải vỗ mạnh lên vai lôi cương Một luồng lực cơ hồ như xé rách cơ thể của hắn phát ra Đầu khớp xương của hắn vang lên tiếng lách cách vỡ vụn. Lôi cương nhất thời mềm ngặt người. Cơ thể cường đại vốn khiến hắn hết sức tự tin giờ lại không chịu nổi một cái vỗ của thâm uyên. Nói, thâm uyên lại trầm giọng quát lên. Đôi mắt lôi cương ngây dại nhìn vẻ mặt băng lãnh của thâm uyên. Lòng hắn ngập tràn lửa giận. Nhưng toàn thân hắn cũng không còn chút khí lực nào nữa. Lúc này cơ thể hắn gần như đã nát vụn. Nếu như không phải có bộ cốt hài của đệ tử Thái Cổ chống đỡ cho. Chắc hẳn hắn đã mềm ạc người. Ngã xuống từ lâu rồi. Ta ta không biết. Lôi cương yếu ớt nói. Muốn chết. Thâm Uyên quát lạnh, giơ tay phải lên lần nữa định đánh lôi cương. Dừng tay. Nếu còn đánh nữa thì chưa đoạt được thân thể của tiên hoàng, ngươi đã đánh chết hắn rồi. Minh Lôi trầm giọng đầy đáng sợ, nói. Cánh tay phải của Thâm Uyên vừa trực chờ vỗ xuống đỉnh đầu lôi cương liền dừng lại. Lão liếc mắt nhìn Minh Lôi. Hừ lạnh một tiếng. Lão lôi lôi cương đi về phía không trung Bọn tà đạo cùng biến sắc Khí thế toàn thân phát ra mạnh liệt Cả căn động rộng rãi như nỗi sóng dữ Phát ra tiếng vù vù Thâm uyên quay đầu nhìn bọn tà đạo Nói Thế nào Nhị ca Người này nếu đã chiếm được truyền thừa Thì ngươi không thể đưa hắn đi được Hình rồng trên trán tà đạo lón sáng Lão cất giọng bình thản nói chẳng chút sợ sệt Đúng vậy, nhị ca Thân thể tiên hoàng và trống trận giới hồn Ngươi không thể độc chiếm được Ma tiên cũng cất giọng nói đầy ủy dị Nhị ca, làm như vậy thật không nên a Thanh niên hắc y tên thiên tê thiên thánh thú Cũng nghiêm nghị, nói Hảo, đã lâu không bắt các ngươi luyện tập rồi Tới đây, cả mấy người các ngươi cùng lên cho ta. Thâm Uyên cười ha ha, đặt lôi cương lên bập thanh cùng ngạo nói. Tà Đạo, Ma Tiên, Minh Lôi, Tê Thiên, Thánh Thú đều nhìn nhau. Hư diễn đã tới bên cạnh Thâm Uyên, ra chừng muốn cùng tiến lui với lão. Lão cử mau mở hư giới của ngươi ra. Thâm Uyên liếc mắt nhìn hư diễn, thản nhiên nói. Hư diễn nghe vậy thì sững sốt. Cuộn tranh của y bất ngờ sáng rực, một dòng suối chảy hiện lên trong không trung. Thâm Uyên cùng ngạo cười, nói. Lão Tam, Lão Tứ, Lão Ngũ, Lão Luộc. Đi, đến hư giới. Bọn tà đạo cùng nhăn mặt. Nếu như không phải bất đắc dĩ, bọn họ nhất định sẽ không muốn đánh nhau với Thâm Uyên. Người duy nhất có thể tiếp cận với thân thể của tiên hoàng Đủ biết lão mạnh đến cỡ nào rồi Nhưng nếu để lão mang lôi cương đi Thì bọn họ cũng không cam lòng Đặc biệt là minh lôi Vì truyền thượng y đã phải bỏ ra không biết bao nhiêu năm Thấy bọn tà đạo còn do dự Thâm uyên liền lôi theo lôi cương Đi thẳng vào trong dòng suối chảy Bọn tà đạo không chút do dự, bay theo vào trong đó. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fi chương 816 một kiếm khủng bố. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fi chương 816 một kiếm khủng bố. Nhóm dịch me trai em. Hư giới là một giới trong giới. Ở thánh giới hồng hoang, giới trong giới có rất nhiều. Tuy nhiên rất ít người có thể đi vào trong đó. Giới trong giới đúng như tên của nó chính là một giới ở trong một giới. Nơi này cũng không khác với giới khác, có điều diện tích không rộng. Một cái giới trong giới giống như thất giới, nhưng cụ thể cũng không biết như thế nào. Lúc này trong hư giới tràn ngập linh khí của sáu hệ. Thế giới này đối với mỗi người tu luyện chính là thánh địa Ngày hôm đó tại hư giới bên trong cúng tranh, giữa không trung phiêu lãng đầy mây mù khiến cho người ta có cảm giác thần bí. Một bóng người tiến vào hư giới khiến cho không khí trong đó đột nhiên trở nên động lại. Mọi người tiến vào thánh địa. Sau khi tiến vào hư diễn lập tức huyết mắt rồi mở miệng nói. mơ thanh của y hùng hậu xuyên khắp cả hư giới. Thế giới này là một giới của hư diễn cũng là thiên đường của y. Sư tôn Sao lại thế này? Đúng lúc này có hai bóng người rơi xuống phía trước. Đó là một nam tự áo trắng lạnh lùng và một nữ tự áo hồng xinh xắn. Tu vi của hai người này đã đạt tới hỗn độn thiên giai đỉnh nhưng ở trước mặt lục vương chẳng khác nào con kiến. Tiến vào thánh địa Hư điên mở mắt quát khẽ. Còn đôi nam nữ liếc mắt nhìn đám người thơm uyên cuối cùng nhìn gương mặt của lôi cương cả hai hơi biến sắc. Sư Tùng, hắn, hắn là nam tự áo trắng không tin nổi vào mắt mình. Trở về thánh địa, đây không phải là chỗ cho ngươi nói chuyện. Hư diễn thấy vậy, sắc mặt trở nên lạnh lùng. Vung tay phải lên phát ra một thứ lực lượng bao vây lấy hai người Làm cho cả hai biến mất Ở phía tây của thánh địa trong hư giới Đôi nam nữ xuất hiện Nhìn nhau với ánh mắt kinh ngạc Hư lòng ca ca Ngươi vừa rồi hình như là truyền nhân của hảo huyền Thiếu nữ áo hồng khiếp sợ lên tiếng Chính là hắn Sao có thể như vậy? Mới có bao nhiêu năm mà làm sao hắn có thể đi vào hư giới Hơn nữa hình như lại còn quen biết với sư tôn Không biết có chuyện gì xảy ra Nam tử thanh niên lo lắng nói Mặc dù lôi cương cực kỳ yếu Nhưng khi đôi nam nữ thanh niên đó xuất hiện Một làn sát khí lập tức tràn ra từ tâm của hắn Lôi cương không thể quên được lúc ở thành phụ thiên Đôi nam nữ đó đột nhiên rán xuống, làm nhục mình. Lúc này, không ngờ hắn gặp lại họ ở hư giới. Đột nhiên lôi cương giật mình cẩn thận nghĩ lại ngày đó người nam tử tên hư long đó nói. Lôi cương hơi liếc mắt nhìn hư diễn. Hắn gần như xác định sư tôn hạo huyền bị hư diễn giết chết. Còn thế giới này có tên là hư giới. Vân lão nói sư tôn sau khi tiến vào hư giới liền ma danh ẩn tiếp Được rồi Lão cử Hãy trong trường tên tiểu tử này Lão Tam Lão Tứ Lão Ngũ Lão Lục cùng lên đi Thật nhớ thời gian lúc trước bắt các ngươi luyện tập Thâm Uyên ném lôi cương cho hư diễn rồi cười ha hả Đối mặt với bốn cường giả thâm Uyên không hề có chút e ngại. Hư diễn nghe thấy vậy liền ném lôi cương vào trong một cái kết giới rồi lôi ra ngoài. Rai u. Một tiếng gầm như của mảnh thú từ trong cơ thể thâm Uyên vang lên. Thân thể cao tới ba trượng của y lại to lên cho tới khi cao gần mười trượng. Toàn thân y tản ra hơi thở khủng bố. Đẩy mây mù trên trời dạt ra xung quanh. Hư diễn khiếp sợ nhìn ánh sáng bảy màu trên không, sắc mặt hoàn toàn sùng kính, lẫm bẫm nói. Ngày sư lệ khí của tiên hoàng tiếp tụ thành ma vụ bị hơi thở của nhị ca đẩy ra rồi. Trong những năm qua, nhị ca càng lúc càng mạnh. Minh lôi tự cấp cho mình một cái kết giới sáu màu ánh sáng tản ra xung quanh. Bên trong tia sáng đúng là có một thanh kiếm khổng lồ. Còn cây lông trượng của tà đạo thì có một sự biến hóa quái dị, hóa thành sáu con rồng. Số lượng không chỉ là một con mà là sáu con, ở giữa còn có một quả cầu sáu màu. Ma tiên thì tản ra ánh sáng đen trắng, hình thành một cái hình thái cực ở trên không. Tê Thiên Thánh Thú gầm nhẹ một tiếng Móng tay nó nhanh chóng dài ra, chẳng khác nào có thể xé rách không gian. Bốn người ma tiên nhìn nhau rồi bột phát công kiếp cực mạnh về phía Thâm Uyên. Còn Thâm Uyên thì tự tin nhìn bốn đạo công kiếp. Y không lùi mà tiến lên, rồi biến mất. Trong cơ thể của lôi cương mặc dù không có cách nào dùng một chút lực nhưng hai mắt vẫn có thể nhìn về phía trước. Trong lòng hắn vô cùng khiếp sợ. Thâm uyên đúng là muốn dựa vào thân thể để chiến thắng minh lôi, ma tiên, tà đạo và tê Thiên thánh thú. Chẳng lẽ thân thể thật sự có thể khủng bố tới mức độ đó? Bốn đạo công kiếp bị hút, biết mất nơi chân trời. Ở bên người tà đạo xuất hiện bốn con rồng đánh lên lớp cương khí của Y. Còn Tà Đạo mặc dù kinh ngạc nhưng cây Long Trượng trong tay y không hề do dự đánh về phía Thất Long. Cùng lúc đều có Thất Long bao phủ Ma Tiên, Minh Lôi và Tê Thiên Thánh Thú. Gần như cả 28 con rồng đều xuất hiện cùng một lúc phản kích bốn người còn thâm uyên không hề xuất hiện. Lôi Cương ở xa mà choáng ván. Mặc dù hắn không nhìn thấy rõ Thâm Uyên tuy nhiên vẫn mơ hồ thấy được bóng một người khổng lồ xuất hiện bên bốn người trong nháy mắt. Một cái nháy mắt đó mặc dù có thể bỏ qua nhưng đúng là tồn tại. Điều đó có ý nghĩa là Thâm Uyên xuất hiện trước mặt bốn người với tốc độ cực nhanh. Hắn cũng có thể thấy Thâm Uyên đánh mỗi người một quyền nhưng chẳng biết tại sao quyền hình lại hóa thành thất long Chẳng lẽ, chẳng lẽ trong cơ thể thâm uyên đã xuất hiện đủ bảy không gian nên một quyền mới ẩn chứa lược thất long? Lôi cương nghĩ tới cái kết luận đó mà hoảng sợ. Ngày xưa Tiên Hoàng từng nói thân thể đạt tới một mức cực điểm cơ bản có thể nói là vô địch. Còn hiện nay, nhị ca cách cái đó càng lúc càng gần. Hư diễn nhìn thấy vậy mà lẩm bẩm. Lôi cương nghe thế giật mình. Thân thể đạt tới cực điểm. Bảy con rồng cùng xuất hiện, ẩn chứa lực lượng có thể nói là kinh người. Toàn hư giới chấn động rồi một làn sóng vô cùng mạnh mẽ tản ra bốn phương tám hướng. Trong lúc làn sóng khuyết tán, một bóng người từ từ hiện ra ở phía trước chính là Thâm Uyên. Y giống như một ngọn núi cao, đứng trên hư không... Làm cho người ta thấy áp lực Tuy nhiên Khi hắn vừa mới xuất hiện Bốn bóng người cũng đồng thời xuất hiện Giữa không trung liền vang lên Những tiếng sấm Từng đạo thiên lôi từ trên trời Gián xuống thâm uyên Đồng thời một tiếng gầm giận Giữ vang lên Chỉ thấy trong không trung Có bóng móng vuốt sắc bén La về phía thâm uyên Cùng với thái cực đồ Từ trên trời gián xuống Cả bốn đạo công kiếp dũng mạnh gần như phá vỡ hư giới dán xuống bên người thâm uyên nhưng y vẫn không hề sợ hãi. Vào lúc bốn đòn công kiếp đánh về phía thâm uyên, giữa không trung đột nhiên xuất hiện một thanh kiếm khổng lồ. Gần như che phủ không trung từ trên cao dáng xuống. Tất cả quá mức bất ngờ khiến cho lôi cương và hư diễn đều khiếp sợ mạc từ thanh kiếm cơ bản không phải là của bốn người ma tiên. Tuy nhiên lúc này lại xuất hiện thêm một đạo công kiếp khiến cho hư giới xuất hiện vết nứt. Rầm, rầm, rầm, tiếng nổ lông trời lở đất vang lên trong hư giới. Tại phía tây của thánh địa có vô số người tu luyện đang tập trung kinh hải nhìn về phía trước. Mặc dù họ không có cách nào nhìn được nhưng có thể cảm nhận được lực hủy diệt kinh khủng. A, Một tiếng kêu đau đớn chật vang lên giống như mảnh thú nổi giận. Ma tiên, tà đạo, tê thiên, thánh thú và minh lôi xuất hiện ở bốn chỗ. Bọn họ tái mặt. Một kiếm trước đó ẩn chứa lực lượng khiến cho cả bốn chịu thương rất nặng. Lúc này họ khiếp sợ nhìn cái bóng sau khi va chạm với sóng chấn đảng, rồi một cảnh tượng khiến cho họ choán phán xuất hiện. Đứng ở chỗ thâm uyên lúc này đang chảy ra máu tươi bảy màu. Còn một thanh kiếm chém vào sâu trong đầu của y, gần như phân thành hai. Máu tươi bảy màu chảy ra từ đó. Bốn người ma tiên khiếp sợ kinh hãi nhìn cảnh tượng trước mặt. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 817 khó bề phân biệt. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 817 khó bề phân biệt. Nhóm dịch me trai em. Thanh kiếm chém vào đầu thâm uyên là một thanh trọng kiếm đen thui, dài chừng 7 thước, rộng 3 thước. Mặc dù không thể nào thấy rõ toàn cảnh nhưng nhìn mũi kiếm lạnh lẽo cũng khiến cho người ta ớn lạnh. Thanh kiếm đó từ trên trời giáng xuống cơ bản không hề có một ai xuất hiện. Bốn người ma tiên khiếp sợ nhìn thanh kiếm. Thân thể của thâm uyên đã đạt tới mức độ nào thì họ đều biết. Cho dù lúc trước cả bốn giáp công cũng chỉ có thể phá vỡ sự phòng ngự của y mà không thể làm cho thân thể bị thương. Vậy mà bây giờ có thể bổ được đầu y thì công kiếp đó đã đạt tới mức độ nào? Sao có thể như vậy? Trên thế gian ngoại trừ tiên hoàng ra còn có người nào có thể làm cho nhị ca bị thương nặng như vậy? Hư diễn khiếp sợ lẩm bẩm nói còn lôi cương thì chán phán. lúc một kiếm chém lên trong nháy mắt đó hắn cảm nhận được sự ảo diệu của hỗn độn, sự ảo diệu đó vô cùng tinh thâm khiến cho lôi cương có một cái cảm giác quen thuộc. lôi cương ngơ ngác nhìn lên không trung trong đầu xuất hiện một gương mặt uy nghiêm. rai u thâm uyên rướt lên một tiếng, y rút phát thanh kiếm trong đầu mình ra. Máu tươi bảy màu động trên thanh kiếm Gương mặt thâm uyên lay động một chút Cầm cây trọng kiếm Ngửa mặt lên trời mà gầm Cái đầu của y nhanh chóng khép lại Chưa tới 10 hơi thở đã hồi phụ Gương mặt y vô cùng dữ tận Nổi giận nhìn lên trời gầm nhẹ Ai? Đi ra! Y cầm cây kiếm ném lên không trung Thanh kiếm vỡ vụn bắn vào mây đen trên trời giống như lọt vào biển Thâm uyên nhìn không trung chầm chầm, sắc mặt hết sức khó coi, nhìn hư diễn mà nói Lão cửu là ai? Thâm uyên hiểu rất rõ bốn người minh lôi Y cũng biết bọn họ không thể phát ra được công kiếp như vậy Hơn nữa khiến cho thâm uyên tức giận đó là một kiếm này chuẩn xác đúng vào lúc bốn người ma tiên phá được sự phòng ngự của y mà đánh hạ. Nếu như bình thường thì một kiếm đó không thể làm cho y bị tổn thương. Nhưng bây giờ lại làm cho y bị thương nặng. Tuy rằng vết thương cũng khép lại nhưng cũng ảnh hưởng tới tu vi.